các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhọ đang dính máu của ông Mạnh, khi Lan đã tự đâm hụt vào mạn sườn của ông với phát đâm đầu tiên. Nhanh như cắt, chiến lộn người về phía trước một vòng. Sau khi bàn tay của anh vừa chạm tới mặt đất thì ngay lúc này, bàn chân trái của chiến đá mạnh vào tay đang cầm con dao dính máu của Lan, làm cho con dao bị hất tung lên cao rồi rơi xuống nền nhà cách chỗ của ông Mạnh không xa. Phong nhìn thấy chiến đã khống chế được sự việc đang diễn ra vô cùng nguy hiểm. Đẩy bé Thảo về phía của Hồng đứng đằng sau, phòng nói: "Đưa con bé rời khỏi đây đi, đừng để con bé nhìn thấy những cảnh này." Hồng đỡ lấy bé Thảo rồi nhanh chóng đưa bé Thảo rời đi khỏi căn phòng của ông Mạnh. Nhưng cả phòng và Hồng cũng như Chiến đều không ngờ được rằng, bé Thảo đã nghe tất cả. Ánh mắt của con bé đang đỏ lên vì nước mắt, đang không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt của con bé lúc này các đồng chí công an đã khống chế được Lan sau khi ập vào trong phòng. Lan được giải xuống xe để đưa về đồn công an gần nhất. Ông Mạnh cũng như những người còn lại có mặt ở trong bức ảnh cũng đã được triệu tập về đồn công an để mà hỗ trợ điều tra. Ngồi trong xe khi bị áp giải về đồn, Lan không ngừng khóc nức cả lên. Giọng nói thì nghẹn ngào được phát ra từ gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô. "Chị ơi, chính em, chính em đã làm chị phải chịu khổ sợ rồi." Em đã không để chị lấy gã khốn nạn đó. Em đã không kéo chị phải khổ cùng em. Em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Bên trong căn phòng hỏi cung lúc này, Lan cúi rụp đầu để mái tóc buông xuống che đi cả khuôn mặt. Một bóng người bước vào bên trong khi cánh cửa đã được mở ra. Người bước vào gian phòng chính là Thượng Tán Lâm. Ông bước vào ngồi xuống chiếc ghế kê đối diện với gương mặt vô hồn của Lan, mặt thở khẽ rồi nói. Cô có còn gì muốn nói với chúng tôi hay không? Tôi không còn gì để nói. Ông Lâm dính người về phía trước câu hỏi rồn rập hơn. Vậy là cô đã nhận tội danh giết người. Phải, tất cả những người đó đều là do tôi giết. Bọn chúng đã phải chết. Dựa lưng vào ghế, ông Lâm nhìn Lan mà thầm cảm giác được người phụ nữ trẻ đang ngồi trước mặt của ông. Quả thực sự là vô cùng đáng sợ. Bởi ông đang nghĩ tại sao? Tại sao một cô gái trẻ xinh đẹp và nhỏ nhắn như thế lại có thể xuống tay giết hại từng ấy người? Rốt cuộc thì sự thật là như thế nào? Năm đó, anh đã nhận hết tội danh cho cô rồi tự sát để che giấu đi sự thật cho cô để có thể trốn thoát một cách thành công. Vậy thì tại sao 10 năm sau, cô lại quay lại nơi này để mà giết người cơ chứ? Lan từ từ ngẩng mặt lên trên, hướng ánh mắt đẫm lệ nước mắt nói với ông lật. Tôi biết được tin chị anh vì tôi mà chết. Chính tôi đã hại chết chị ấy. Năm xưa, tôi trốn khỏi nơi này để sang bên nước ngoài. Tôi cứ nghĩ mọi tội danh đều là tôi gánh vác và tôi chính là tội phạm đã bị truy nã. Nhưng cách đây không lâu, tôi có cơ hội về Việt Nam, để làm cho một người bạn, cũng chính người đó đã nói toàn bộ sự việc sau khi tôi đã bỏ trốn đi. Biết rằng mình không bị buộc tội và có thể trở về Việt Nam mà không hề bị để ý, cho nên tôi đã Thượng Đa Lâm vội hỏi, biết được anh đã chết và gánh hết tội danh cho cô. Vì vậy mà cô đã nhân cơ hội này trở về Việt Nam để giết hết những người mà cô cho rằng là đáng chết đó hay sao? Đúng vậy, tôi giết chết bọn họ vì bọn họ đáng chết, bọn họ muốn hại chết chị Oanh. Và tôi, chị Oanh cũng biết điều đó, nhưng lúc chúng tôi biết sự thực thì chị ấy đã mang thai với hắn. Thượng tá Lâm liền ngăn lại, ông liền nói. Nhưng đó cũng chỉ là những lời nói từ phía cô mà thôi. Công an chúng tôi làm việc hoàn toàn là phải có căn cứ rõ ràng. Cô đâu có bằng chứng để chứng minh rằng những lời nói của cô là sự thật chứ? Làm sao chúng tôi có thể tin cô? Tôi có bằng chứng. Tôi có đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh tội ác của những kẻ độc ác máu lạnh đó. Ông cho tôi đến khách sạn nơi tôi đang ở. Trong chiếc cặp của tôi, để ở trong tủ đồ, bên trong là tất cả bằng chứng về tội ác của bọn chúng. Bọn chúng đã lên kế hoạch muốn đưa tôi và chị Oanh qua biên giới, không chỉ hai người chúng tôi mà còn nhiều cô gái trẻ giống chúng tôi bị những tên khốn đó lừa đi nữa. Thượng Tấn Lâm liền gấp gáp gọi lớn, "Nhật, cậu vào tôi có việc gấp giao cho cậu làm ngay đây." Từ bên ngoài, sau tiếng gọi của ông Lâm, là một chiến sĩ công an trẻ tuổi bước vào bên trong phòng, đứng trước mặt của ông Lâm, chiến sĩ công an tên Nhật liền nói, "Chú cho gọi cháu ạ." Cậu lập tức theo địa chỉ của cô Lan đây cung cấp, về khách sạn nơi cô ấy đã đặt phòng, mang chiếc cặp trong tủ đồ của cô ấy về đây. Việc này vô cùng quan trọng cậu phải làm ngay cho tôi, đi ngay đi. Nhật nghe hết câu nói của Thượng tá Lâm thì lập tức chào ông Lâm rồi quay người bước vội ra bên ngoài, sau khi Lan đã cung cấp địa chỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net